Chương 215, giọng nói của hắn mang theo một chút vui mừng không che giấu, Đường Khê vui vẻ chất vật tư lên xe đầy, nở nụ cười đầy tinh nghịch, "Tôi xong việc rồi. Nghĩ đã mấy ngày không gặp, nên đến xem tình hình bên này của anh một chút. Dù sao, cũng không thể lạnh nhạt với kim chủ lớn của tôi được." Nụ cười tươi rói làm lộ rõ đôi má lúm đồng tiền của cô. Mặc dù Cố Hành Chu tuy không hiểu cụm từ kim chủ lớn có nghĩa gì, nhưng nhìn nét mặt của Đường Khê, chắc hẳn đó là một từ tốt, không biết vì sao, nỗi buồn dai dẳng trong lòng mấy nay qua của hắn chợt tan biến, hắn khẽ nhếch môi, lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng ngọc bích, tặng cô đây. Ta mua ở Bắc Dương Quốc, thấy rất hợp với cô. Đáng lẽ định tặng từ mấy ngày trước Nhưng không gặp cô, Đường Khê nhìn chiếc vòng ngọc bích trong suốt, ánh xanh mướt, nước ngọc hoàn hảo, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thích mê, vậy tôi không khách sáo đâu nhé. Cô nhanh chóng cầm lấy chiếc vòng rồi đeo lên tay, cố hành chu liếc qua cổ tay trái trống không của Đường Khê, khẽ nhíu mày, phần chiếc vòng đá hoàng ngọc đâu? Tay Đường Khê khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ bối rối, à Chiếc vòng đó tôi cất rồi. Có người nói nó rất quý, tôi sợ làm trầy xước, cô lắp bắp kiếm cớ, nhưng thực lòng lại nhớ đến lời dối Vũ Ninh lần trước. Vì thế, cô không dám đeo chiếc vòng ấy nữa, Cố Hành Chu không thay đổi sắc mặt, cũng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào khác thường. Hắn dịu dàng giải thích, đó là di vật của mẫu thân ta, bà. Nói chiếc vòng có thể giữ bình an. Đường Khê sững người, nụ cười trên môi vụt tắt, ngước nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, trên gương mặt Cố Hành Chu không có chút buồn bã nào, hắn mỉm cười. Dịu dàng với cô, Đường Khê cúi đầu, lòng đầy hối hận. Cô không ngờ đó lại là di vật của mẹ hắn, đáng lẽ ngay từ đầu cô đã không nên nhận, dường như biết được suy nghĩ trong lòng cô, Cố Hành Chu khẽ cười, giọng trầm ấm. để ở bên ta cũng chẳng đề. Làm gì? Tay mẫu thân ta rất nhỏ, chiếc vòng ấy hầu như không ai đeo vừa. Cô đeo vừa có nghĩa là cô và nó có duyên, nhưng anh giữ lại cũng tốt mà, như một kỷ niệm về mẹ anh. Tặng tôi như vậy, tôi thấy ấy náy lắm, nụ cười trên môi Cố Hành Chu đầy vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt anh dịu dàng như dòng suối mùa xuân. Khi Đường Khê kiên quyết đòi về nhà lấy chiếc vòng trà. Lại, hắn bất ngờ nắm lấy cánh tay cô, "Di vật mẫu thân ta để lại không chỉ có mỗi chiếc vòng ấy. Cả một phòng đầy đồ, cô không cần lo." Lúc đó đã nói tặng là tặng, quân tử không thất tín với người. Dưới sự kiên quyết của Cố Hành Chu, cuối cùng Đường Khê cũng nhận lại chiếc vòng. Trong lòng cô âm thầm quyết định Về nhà nhất định sẽ lấy ra đeo, Cố Hành Chu đứng ở góc khuất, gương mặt khẽ ửng đỏ, nhưng có chuyện chính cần bàn nên hắn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm. "Túc, Đường cô nương, chúng ta đã đến Bắc Dương quốc. Hiện tại ta có một vụ làm ăn, không biết cô có hứng thú không?" Nghe đến làm ăn, đôi mắt Đường Khê sáng lên như sao, "Làm ăn gì cơ?" Cố Hành Chu lấy từ tay áo ra một tập giấy bút hiện Đại, cô còn nhớ không? Đây là những thứ đi kèm khi cô giao thực phẩm cho chúng ta lần trước, giấy bút thôi mà. Đúng vậy. Ở Bắc Dương Quốc, mọi người đều tín ngưỡng cung khảo, nhu cầu dùng giấy bút rất lớn. Giấy bút của thời đại chúng ta vừa không tiện mang theo vừa có nhiều bất cập. Loại giấy bút hiện đại này thì khác. Lúc vào thành, ta dùng làm phí qua cổng cho quan binh. Không ngờ loại này nhanh chóng lan truyền khắp thành và trở thành sản phẩm cực kỳ được ưa. Chuộng Đường Khê trợn tròn mắt nhìn cuốn sổ nhỏ và cây bút mực carbon trong tay Cố Hành Chu, giá chỉ vài tệ một cuốn, một tệ một cây, nếu mua sỉ thì giá còn giảm đi gấp 10 lần.